ngày tháng từ bi như hoa sen tôi ung dùng tiếp nhận từng gang thức thiên nhiên bàn tặng M chục năm trời nắng cây cấy trời mưa đọc sách không thay đổi ước nguyện ban đầu gặp nghịch cảnh chưa bao giờ oán hận cũng chẳng hề âuu sầu gặp thuận lợi tâm tính vẫn lãnh đ không phóng túng phù hoaì én trước nhà vương nhà tạ M mưa bụiang Nam. Giang Nam vào tiết hạ trí, khắp nơi đều là mưa bụi, bay rải rác trong sân nhà tiểu viện. Mỗi lần gặp đầu mùa mưa bụi, ngoài cửa ngõ sâu nghe thấy tiếng sao bán hoa, cũng ngửi thấy mùi thơm chát của dương mai. Tản bộ sau cơn mưa, chỉ cảm thấy thân thái phong độ cũng có sự tươi mới của cò cây, vừa mềm mại lại vừa thanh mát. Mua mấy đóa hoa lan trắng, vài cành hoa nhài, cài trên vé áo Chỉ cảm thấy phong cảnh sự vật trên đời lại có thể tinh khiết mà đà tình đến vậy Tôi cũng yên lòng với hiện tại, không nghĩ ngợi đến tương lai, núi dài, sông xa gì cả Rốt cuộc, tôi vẫn là một người phụ nữ tâm thường, tùy thích đốt hương gầy đàn, gối mưa đọc sách Ngày thường cũng chỉ giản đơn, xao trà nấu cơm, quét tước sân vườn, soạn rửa chén bát, cũng có những nỗi buồn vui tan hợp của đời người, rốt cùng thì trầm tĩnh vẫn nhiều hơn hoa lệ, từ xưa tới nay có biết bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc, tài tình đều vượt xa tôi, cũng ẩn cư nơi dòng suối bóng chiều, chôn mình giữa núi sông năm tháng. Sau này nếu có tương phùng thì át là cuộc tương phùng ấy vừa đẹp đẽ vừa bất ngờ bền tàng đá tam sinh, dần lãng quên những hưng vong tàng thương để không phụ với ngày trong gió mát đẹp đẽ. Trời đất Minh mang tôi cũng chỉ muốn cùng người mình yêu ngắm phong cảnh mà mình hằng muốn trong lòng thường để sinh ý nghĩ ẩn cư chốn núi rừng nước non nhưng rốt cùng lại không nỡ bỏ hiện thực hòa lệ và Vẫn nhớ quê nhà thời thơ ấu, thôn làng trong núi cổ kính mộc mạc, nhà cửa đơn sơ, nàm cầy nữ dệt an nhàn thanh bình. Gió xuân thổi tới, đào mận lặng in, trước sân chim én cũng lây niềm vui, tụng lại trên sân tường cổ, đùa vui dìu diết. Xưa nay non sông mênh mông, nhiều lần biến đổi, chỉ có bách tính là không tranh thắng thua, vì thế không rời vào kiếp nạn, an nhàn yên ổn. Thu làng trong mưa bụi, khói mù uốn lượn, không nhìn rõ được núi sông đồng ruộng, con thuyền lẻ buộc cốc lũ, mưa gõ trên hoa sen, mấy chú cò lướt trên nước biếc, rồi lại lướt qua những ngọn cây không biết bay về chốn nào. Trời đổ mưa, khác là im ọi việc lật vật của ngày thường, mọi người tập trung ở sảnh nhà cổ xưa, hứng nước sạch từ hiên ngói để đun trà, rồi lặng lẽ nghe mưa rơi trên bậc thăng đá của giếng trời, những nỗi niềm yêu hận, buồn vui đều trở nên bình thường. Mưa lất phất bay, rời suốt nửa tháng trời, dẫu là những cặp vợ chồng tầm thường cũng nảy sinh hứng thú nhàn nhã, tâm sự của họ giống như cơn mưa bụi liên miên ngoài trời kia. Chìm én giữa xài nhà cũng chiếu chít không ngừng, căn nhà quàng sân cổ xưa, những viên ngói xanh lâu năm và cả cò cây nhân gian đều răng mắc một không khí ấm ướt. Ngỡ rằng có thể ngày tháng bền lâu sau này lại hóa trôi qua vội vã Phòng cảnh liên miên chuyện xưa quần quanh Ẩn cư giữa núi suối nước khói trong ngõ nhỏ nhà người Đời người tựa nước chảy thanh đạm giàn đơn không có gì nặng nề Mười dặm hoa sen mái đình nghỉ chân Tự nhiên có cảm giác thích thú xa xôi khiến người vui vẻ và yên ổn. Bao nhiêu câu chuyện khắc cốt ghi tâm đã quên sẽ hết sạch sẽ. Chúng ta cũng trở thành người khách qua đường của tháng năm. Đến hay đi đều thông tả. Người đi trên đường nhìn thì vinh quang vô hạn. Cũng chỉ là những phong cảnh trong chiều tà. Chốt mắt đã biến thành làn khói. Đêm qua ngủ mơ gặp bà ngoại mặc một chiếc áo mỏng cổ tâu màu xanh lam đậm và chéo cài khuy nhỏ. Trùng giống như người phụ nữ bước ra từ giữa mưa gió thời dân quốc, bà ngoại tu hành cả đời, trải qua không biết bao nhiêu tụ tan ly hợp, chim nổi bập bềnh nhưng vẫn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mưa bụi trong tiểu viện, bà cầm một chiếc ô giấy dầu hoa trắng, hái bông nhài, phong thái đoan trang như thế, tựa như cọ cây đã tu luyện ngàn năm mới biến được thành hình người. Thưa âu thơ, mẹ thương tự tay may áo cho tôi, đều là những chiếc áo cánh vạt chéo màu hồng phấn, chân váy màu trắng. Sáng sớm dậy chải tóc xong, mẹ sẽ tết tóc đui sam cho tôi, thả một ít tóc mái bằng trước vẻ này tựa như rất lai giữa non sông ngày tháng, đến nay cũng không thay đổi là bao. Trời sáng sầu lắng, tựa như nước xuân của bình hồ, tĩnh mịch an lòng, phóng khoáng um dung, lại giống như dương liễu trong gió mát, tự có chứng kiến. Sắc đêm thầm trầm, nghe mưa sầu rền, trong gian nhà đơn sơ, dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, ông ngoại ngồi bên bàn cầm sách in lặng đọc, bà ngoại thì ở bên cạnh một chén trà hoa nhài, đúng là tài tử giai nhân. Làng quê trong màn mưa càng yên tĩnh hơn, tâm tư con người cũng trở nên đơn thuần, bao nhiêu ưu giận vui buồn hóa thành phong cảnh giữa non sông, hào phóng, khoáng đạt. Họ nắm tay bên nhau như thế, cùng trải qua gió mưa giữa nhân gian khói lửa, sống bình yên một đời trong ngỡ nhỏ tầm thường. Giờ đây, hết thảy quá khứ bên nhau của họ đều chôn dưới rừng trúc mưa khói ở ngọn núi sau nhà. Mỗi lần tỉnh lại từ trong giấc mộng, tôi cũng không quá buồn đau. Dường như ông ngoại chưa từng đi xa, vẫn ở trong thồn làng nhỏ xa xôi đó, an ồn sống qua ngày. Kiếp này của nhân gian, tình khiết như ánh xuân, trong sáng như vầng trăng văng vặc. Cho dù không còn gặp lại nhau nữa, cũng như chẳng mấy cách chờ bể dâu. Có một ngày, cha mẹ cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Trên cõi đời này, chỉ còn lại mình tôi cô độc, và cả tháng năm vẫn luôn đồng hành với tôi. Lòng vòng giữa tháng năm bốn mùa, càng cảm thấy đời người như tranh vẽ. Chuyện của quá khứ, từng việc, từng việc đều chân thật. Trong mơ tôi còn là một cô bé chèo thuyền hái sen trong cờn mưa bụi, mấy sen trắng, mấy bó đài sen giống như lời hẹn ước với mùa sen. Mỗi năm đều đúng hẹn mà đến, Mưa mù răng kín trời, che lấp cả gem mi, không nhìn thấy đường xá núi sông đâu cả. Sau đó, tôi lớn lên trong một đỉnh viện trồng hoa đào quanh sân, tưởng rằng có thể sống trong làng quê chất phát, đất trời sáng trong, sống một đời an ổn, trang nghiêm. Lại chẳng ngờ, suốt cuộc gặp vài cơn sóng cả, cưỡi thuyền đi vào biển người mênh mông, nếm đủ mọi buồn vui ở nơi sâu thầm hồng trần. Nữ nhi trên thế gian đều ẩn nấu trong hoa dàn tập, tôi cũng là một bài từ trong cuốn sách đó, tùy thiếu thời chẳng quay trở lại, nhưng đã rửa hết phù hoa, thần sắc nhàn nhạt, nhạt mà thuần túy, in tĩnh, tiếng nhạc tuyệt vời, lời mới điệu cũ, đều là những thanh âm thanh bình, một chén trà thơm là chi âm, ngày tháng như nước chảy hoa trôi, trong vắt xa dằm. Phụ nữ nên trần quý nhan sắc của mình, đôi mắt trong veo mà lành lợi, cười nhẹ răng rỡ, một khắc đáng giá ngàn vàng. Một đêm mưa gió, mong một người cùng nói chuyện với mình dưới sòng cửa mái tay, cũng không còn thấy cổ độc nữa. Tháng ngày nhìn tưởng như liên miên đằng đẵng chớp mắt đã trôi qua. Mưa bụi gốc thèm, ngày nay tháng nọ, mấy cây chuối tiêu tĩnh mịch dựa vào sòng cửa. Rốt cùng thì cũng chẳng có mong cầu gì khác Dẫu cho hồng nhan không phải đi Thì một người chống chọi với năm tháng cô đơn Có gì đáng vui đâu Nếu như tuổi xuân đi mất Thì cũng chẳng có gì đáng buồn đâu Những mối tràn duyên bắt gặp ở kiếp này Cũng là số kiếp cảm. Chớ nên thề non hẹn biển, cuối cùng thì vẫn có ngày nhạt tàn người tan, khi ấy hãy nên bình tĩnh tùy duyên, sống trong hoạn nạn nghịch cảnh, con người càng càng thấy chân tình đáng quý, chỉ mong có được một người có thể nắm tay bên nhau, cùng nhau sống ẩn dật kiếp này. Mưa khói mờ mịt như trong cảnh trong tranh. Tôi cũng có cảm giác mình chính là một cô gái trong bức họa, đi vào một ngõ mưa dài hun hút, đời này không biết còn có thể đi ra hay không. Thời gian dài gấp mặt đất, chưa bao giờ thu nhặt lại những tâm tư chưa từng được còn người biết đến ấy và năm tháng hối hả đi qua đều rót hết vào trong một ấm trà, từ đậm đến nhạt, từ nóng chuyển sang nguội, cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Tôi trèo nỗi tương tư trên mái hiền cửa sổ chạm hoan dùng năm tháng tô điểm cho bình hoa trên bàn, mặc cho mưa bay đầy trời bên ngoài cửa sổ. Dường như chỉ một đêm, mùa sẽ lặng lẽ luân chuyển, thế sự cũng đổi dáng vẻ. Cuộc đời hơn 30 năm, giấc mộng trần rằng rặc, những việc có thể khắc kỳ rất ít, những việc đã lãng quên lại thực nhiều. Tu sinh như mộng, sống ngần hơi sầu quất của Hồng Trần, luôn nề sinh tâm trạng lánh đời ẩn cư. Đợi đến ngày ấy, phút bờ mơi hư danh, buông bỏ chấp niệm, tìm được một người vui lòng hợp ý, treo tuyền trên sông hồ, sống đến ra ở vườn mai. Khi ấy, mặc kệ mưa gió thế gian gấp gành, non sông nghịch chuyển thì tôi cũng chẳng hề quan tâm. Tôi chẳng nợ nần gì thế sự, thế sự cũng chưa từng làm tổn hại đến tôi, cỏ cây hữu tình, vì thế chúng tôi đối đãi với nhau bằng lễ, cùng kính nể lẫn nhau, nằm về sau, nghe gió ngắm mưa, rêu chăng cây mây, ngắm thu qua xuân đến, cứ như thế sống hết một đời. Dần dần, tất cả đều quên lãng thế gian đã từng có một bạch lạc mai. Người nhạt như cúc Sau cơn mưa gió, ngoài cửa sổ, cây cỏ nhàn nhạt, vẻ thu đượm buồn Trên bàn, mấy bồn cúc trắng, in ả tĩnh lặng, thong rong chẳng tranh cầu Ký ức của quá khứ, giống như một cơn gió mát, xe xe lạnh, lướt qua góc rẽ thành sạch, giàn đơn mà sâu sắc Vẫn còn nhớ mẹ tôi chính là nhành cúc nhạt đó Trong thôn làng sân dậu tự mình xây nên Giữ nếp nhà một cách giàn đơn, đời bình thản Đến nay mẹ tôi đã là một mỹ nhân tuổi xế chiều Tóc mái bạc phơ như tuyết Không còn nhìn ra phòng thái yểu điệu Nét đoan trang tào nhã của thời trẻ Bài điển nhã trong thập nhị tứ thi phẩm có viết Hòa rơi không lời, người nhạt như cúc, cảnh sắc trong sách rất đáng đọc, vẻ đẹp của mẹ thật khéo giống như cái tên của bà, thành đạn như hoa cúc, đóa cúc trắng này yên lặng nở trong căn nhà cổ trăm năm, nở giữa ngày thu mát xương buồn xuống, bình thản, yên ảm. Mẹ tôi sinh ra trong một làng quê nhỏ hẻo lánh của vùng Giang Nam, nơi đó non nước thanh tú, ngói xanh trắng, cổ kính yên lành. Làng quê quần quyết với biếc lũy rủ bờ suối, mài nở bên đỉnh mang một nét sa rời thoát tục và một vẻ đẹp yên tĩnh. Ở ngoài tuy là một nhà nông nghèo, nhưng lại thích kinh thi và kinh thư, yêu phong nhã. Ông cơ mẹ tôi là Viên Minh Châu, chồng lòng bàn tay, vô cùng yêu thương. Mẹ vừa có được tâm tình văn nhân của ông ngoại, lại có cả sự thông tuệ tao nhã của bà ngoại, thậm chí còn có nhiều thêm phần hào sảng hơn họ. Mẹ tuổi nhỏ có đi học, nhưng sau này vì gia cảnh nghèo túng, khó có thể tru cấp được nên giữa chừng phải nghỉ học ở nhà. Lúc nhàn rỗi phụ bà ngoại dọn dẹp dưới bếp, theo thùa may vá một chút, lúc phai trà rót rượu cho ông ngoại, tháng ngày an nhàn giản dị. Mẹ nói vốn tưởng rằng mình sẽ kết hôn với một chàng trai láng giềng nào đó cùng trang lứa, rồi từ đấy sống cuộc sống bình thường, mặt trời lên tì làm việc. Mặt trời lặn thì nghỉ ngơi Cờ duyên ngẫu nhiên Mẹ đã quen biết một lang y chữa bệnh dạo Lang y trẻ tuổi này Chính là bố tôi Hai người vốn cũng không yêu nhau sầu đậm Chỉ là bố mẹ gật đầu Hai bố mẹ Hai mươi tuổi đã thành hôn Kết hôn xong Hai người sống trong một căn nhà cổ Của trạm xá ở thôn bên Cùng nhau hành nghề y hài thuốc Chăm sóc phương rau Cũng coi như là Phù sướng phụ tìm, vui buồn ấm lạnh bên nhau. Duy chỉ có một việc không được như ý là lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con cái. Trong lòng mẹ buồn giàu khổ não rất nhiều nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Ngày thường vẫn giao lưu bình thường với những người phụ nữ trong làng với thái độ vui vẻ. Mẹ tôi còn người lương thiện, những người già cả neo đơn, còn cười chồng làng, mẹ luôn tiếp tế, những người ăn mày đi qua làng, mẹ đều hào phóng tiếp đãi. Tích đức như thế, quả nhiên nhận được phúc báo, sau 30 tuổi, mẹ sinh được một trai một gái, có thể là nói đại phúc đại an. Sau này lớn lên, tôi tin rằng duyên phận giữa tôi và mẹ đều đến từ những việc thiện mẹ đã làm, cho nên càng phải trân trọng nhân quả. Với tôi, mẹ giống như mặt trời, mặt trăng, như núi, như sông, mình mông sáng tỏ, ơn sâu như biển, như thể lẽ đương nhiên vậy. Cả đời của mẹ cũng bao bận chìm nổi lên đênh, dù có bao nhiêu điều không như ý thì cuối cùng vẫn bình thản vui vẻ. Mẹ chất phát cân cù, sống giản dị, vì thế cuộc sống trong gia đình luôn dễ chịu, không bao giờ đến mức quá căng thẳng. Mẹ tôi tính tình đôi lúc hiếu thắng, ngày thường thì dịu dàng và thoải mái, cũng thỉnh thoảng cáu gắt. thuở nhỏ, mẹ rất nghiêm khắc với tôi, mỗi khi phạm lỗi, tôi đều bị trách mắng. Tôi khá sợ mẹ, nhưng trong ký ức của tôi, phần nhiều vẫn là sự ấm áp và cả tình mẹ con không thể chia cách nổi. Mẹ đã may cho tôi những chiếc áo cài khu và xẻo nhỏ, dẫn tôi đến vườn rau chầm sâu cỏ, cùng tôi vớt bèo hái sen. Ngày tháng bình thường, phần lớn thời gian mẹ ở dưới bếp nấu nướng những món ăn ngon, nhóm bếp lò, tiếng xào nấu trong nồi gang nghe thật vui tai. Khói bếp trong ống khói lan ra sân nhà, còn ngõ dài và cả từng khoảng trống. Những buổi hoàng hôn hay dưới ánh trăng, mẹ thôi đứng tự cửa, đợi bố đi hái củi về muộn. Ánh mắt lo âu, đến nay nhớ lại thấy thật là nặng tình. Dưới ô cửa sổ mùa thu mưa gió, mẹ thôi bận chiếc áo trắng sạch sẽ, đang khấu áo mùa đông, vừa xinh đẹp. vừa trầm tĩnh tôi ngồi bên cạnh cúi mày viết chữ trong lòng yên bình chỉ mong đừng lớn lên cứ làm cô còn gái nhỏ của mẹ mà tôi như thế mẹ có thể vĩnh viễn giữ được dung nhan thành tú của mình không già đêm tôi cũng không phải rời xa làng quê đi ra ngoài tục thế sờ bổ trôi nổi không chỗ dựaẹ nói 10 tuổi tôi sẽ phải rời khỏi làng đi học xa Nên đừng có quá lưu luyến mẹ với nhà cũ làng quê, cũng không cần giữ quá nhiều ký ức sâu sắc. Mẹ không biết những tháng năm thờ ở đó đã sớm khắc cốt ghi tâm chỉ cần một phần đoạn, một khoảnh khắc nào đó là đã hơn hẳn ngàn vạn phong cảnh mà tôi từng gặp ở thành thị. Không quên được những khi nắm tay mẹ đi chợ, đi trên con đường núi ngoăn nghèo, hái hoa dại, thích thú uống nước suối. Không quên được những ngày Tết, trong đêm đầu trần đi xem kịch, hơi ấm của mẹ ôm tôi vào lòng. Không quên được mẹ cả đời tiết kiệm, gom góp tiền bạc để dành cho tôi đi học trên tỉnh, cho tôi ẩn tình rào rạt như biển cả. Những năm này, tôi cô độc bên ngoài, mẹ tuy lòng đầy lo lắng, nhưng lại giấu sâu trong tim, không bao giờ mang thêm phiền phức cho tôi. Trong nhà gặp chuyện, mẹ vẫn giấu trong lòng, không để lộ nỗi yêu tư. Cả đời này của mẹ, tùy sống ở thị trấn nhỏ, làng quê, nhưng nội tâm lại thông thấu tỏ tường, mẹ không ưa phồn hoa, còi tường vinh nhục. Bất luận gặp phải hoạn nạn như thế nào đều điềm tĩnh thong rong, trước sau luôn tin rằng sẽ gặp hùng hóa cát, mây vén ló trăng sáng. Trải qua 10 năm mưa gió, tôi đã có được cuộc sống an nhàn ổn định ở cổ thành Giang Nam Như tầm nguyện, trầm trà nghe mưa, viết văn kiếm sống Mẹ thì lại gặp skip số, chuyển đến một thành phố nhỏ ở miền Nam Tĩnh tầm nghỉ ngơi, vội vã quay về nhà, bên mẹ cũng chẳng qua được dăm ngày ngắn ngủi Tháng năm vô tình, sau cơn bệnh nặng, mẹ càng già nua mệt mỏi Người thân nhất trên đời gặp phải kiếp nạn lớn như thế, tôi lại càng không biết phải an ủi làm sao. Mẹ tôi ngày thường lãnh đạm, nhưng rồi cũng nảy sinh lòng oán trách. Mẹ trách ông trời sao bất công, cả đời làm việc thiện nhưng đến lúc già lại gặp họa lớn như ngày này. Sau đó cảm thấy mẹ đã chút hết mọi phúc báo cả tu hành một đời cho tôi. Chỉ cần tôi bình an trù toàn là mẹ nguyện chịu hết mọi bệnh khổ cũng không sợ tai kiếp. Sự vi đại của mẹ, mênh mông như biển lớn, trái tim chân thành, kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành để đền ơn đáp sâu này. Nhưng tôi lạc sâu vào biển Trần, rốt cùng vẫn là phiêu lãng, bất an giữa nhân gian. Mẹ cũng có vô vàn nỗi vương vấn chẳng cắt đứt nổi với quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mẹ mong có một ngày có thể cả nhà đoàn viên cầm nhạt trà thô tháng năm lâu dài yên ổn. Đối với cha mẹ song thân, bình thường tôi cũng gắng sức giữ trọng lễ nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn ái náy, bao nhiêu lần trong giấc mơ trưa, không nỡ buông bỏ sơn thôn cổ kính đó, ôn lại những chuyện gia đình bình thường trong sân nhà, phòng khách. Mẹ của tôi vẫn la nhanh cúc trang ấy, ở bên sân nhỏ rậu tre, rào rau đun trà, cùng kính, hiền thuận, đoan trang, An hưởng kiếp này ổn yên. Dần dần, mẹ hiểu được tâm tình của tôi, biết rõ tâm ý của tôi, mẹ cảm thán, nói kiếp trước chắc chắn tôi đã phạm lỗi lầm gì, nên kiếp này mới bị đầu thai làm con nhà nghèo, ở chốn làng quê chật hẹp. Tôi thì lại cảm ơn ngày tháng nhân gian mình đã từng trải qua, khắc cốt ghi tâm tình thần của nhân thế, non nước linh thiêng, chìm én đa tình, cũng hiểu nỗi buồn vui nhân gian. Cho dù đã từng kinh qua biến cố thang thương, sinh tử tan hợp, trước sau vẫn giữ tấm lòng thùa ban sơ, thấu hiểu ơn sâu của cha mẹ, chất phát cha nghiêm, đời đời chẳng quên. Có một ngày như thế, tôi trồng cúc xương trồng sân nhà yên tĩnh, khi ấy cho dù mẹ tôi còn khỏe mạnh trên đời hay chăng thì tôi đều sống an ổn qua ngày, đối xử với cuộc đời một cách bình tĩnh hiền hòa, ngày ngan gió lặng, ngắm từng bụi, từng bụi cúc đua nhau khoe sắc, thong thả sa san tòa nhà cổ kính tường cao mà bạn đang nhìn đó, quá chặt bao nhiêu câu chuyện tàn hợp, đời người vội vã, cũng chưa quá trăm năm, dài nhân như nước thù của ngày mưa bụi năm xưa, đã gầy như đóa hoa hoa, tầm sự mỏng manh đó đâu cần ai biết. Cuộc đời mộc mạc giản đơn, một mình ngày mưa, đốt hương lặng tình ngẫm nghĩ, Bên ngoài sông, gió mưa sụt sùi, con tôi lại đóng cửa để tiện tu hành Phương Mai chính là đạo tràng, nội tâm không mảy may bụi trần Chỉ cảm thấy cuộc đời mộc mạc giàn đơn, thiền hạ nhàn tĩnh Tôi nghĩ sẽ có một ngày treo thuyền đi khắp sông hồ Nơi đây suốt cuộc vẫn là trốn về sơn cùng thủy tận của tôi N nội tâm bình tĩnh, sóng gợn chàng kinh sợ Tôi không yêu vinh hoa chỉ ưa mộc mạc, không thích điềm trang đậm màu, chỉ yêu thiên nhiên, mong trở thành một người phụ nữ tẩy rừa hết lớp trang điề, áo vải quân thô, cơm cành đạm bạc, sống một cuộc sống bìnhh dị giữa một căn nhà giống như động Tuyết một bàn, một kế, một cửa sổ, một cây đàn, một ấm tra, một chiếc chén không bày biện món đồ cổ nào, thậm chí cũng chẳng cần cả xếch đồ đạc cũ cũng có thể vứt bỏ. Rốt cuộc thì trong lòng có chấp niệm mỗi lần nhìn thấy trà cũ khắp phòng, còn có những món đồ thô, đồ sứ bày trên giá đồ cổ và cả một hộp ngọc đẹp trong kệ trang điểm. Căn nhà nhìn tưởng như sạch sẽ, giản dị này lại hoa lệ mà không phô trương. Cho dù ngày thường tôi không có việc gì để làm Vẫn luôn cắt tỉa cành lá Nhưng không thể sạch tinh như trước Hoa mai trong lòng nở rồi lại dụng Dụng lời lại nở Năm tháng lâu dần Có nỗi sầu nhàn nhạt, nhạt Cũng có niềm vui thoang thoảng. Trong vườn mai Cỏ cây xum xuê Giống như tháng năm niên thiếu của tôi Nhưng cuối cùng Cũng sẽ trở thành quá khứ Đời người vô cùng đơn giản, không nên có trang sức lẫn chướng ngại, giữ trái tim lúc ban sơ, tình khiết không tranh cầu. Cho dù có mong cầu thì cũng nên tùy duyên, cưỡng cầu chỉ trước thêm buồn bã, cắt đứt hy vọng mới là thượng sách. Mẹ tôi thường nói, tầm rộng rãi thì thân thể bình an, dặn dò tôi, chứa này sinh nhiều suy nghĩ ích kìm. Mà hãy giữ phúc báo của hiện tại sống an ổn Cuộ tu hành trong văn chương nhiều năm qua của tôi chẳng liên quan gì đến nét thầy những suy ngẫm giác ngộ trong cuộc sống ngày thường của mẹờ người có trăm năm vội vàng như giấc mộng giàu nghèo tự có số đến đi đều không tự định đoạt được một kiếp vừa dài lâu lại vừa ngắn ngủi muốn được sống thành thơi, sở khoảng tay áo thực sự cũng chẳng dễ dàng. Hai người phụ nữ mà tôi yêu và ngưỡng mộ nhất trên đời là bà ngoại và mẹ. Hai người họ, một người cực dịu dàng, một người cực hiền từ. Khi bà ngoại còn ở khuê phòng tường hưởng thụ vinh hoa phú quý của thế gian, bà yêu vàng bạc cũng yêu lụa là, sau này nếp nhà sa sút, gả vào một nhà bình thường ở thôn bên, Sống cuộc đời mộc mạc, giản dị suốt mấy chục năm, không hề có chút mảy may hối hận, cả đời theo chồng dạy con, chồng nọ biết núc nhà cửa, đơn sơ ẩn dật mà ổn định, bình dị, an vui. Trong ký ức, bà ngoại thường đi qua đi lại trong nhà, trong sân, chăm hoa tỉa cỏ, phơi rau dưa, Có lúc thì ngồi dưới mái hiên, vừa may vá theo thùa cùng mấy người phụ nữ láng giềng, nói chuyện nhà cửa. Bà có một chiếc áo cánh cài khuy và lệch màu xanh lam, thỉnh thoảng còn cài một nhánh hoa nhài lên tóc mai, khiến tôi ngạc nhiên mà thốt lên rằng bà thật đoan trang và ung dung. Bà cũng không hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại có đức hạnh hiền thục và sự dịu dàng của người phụ nữ truyền thống nơi làng quê. Đối nhân xử thế đều thấu tình đạt lý, không bao giờ gây thị phi. Cuộc đời của bà ngoại giống như một món trang sức bạc, bà đã cất lâu trong chiếc cháp gỗ, mộc mạc, cổ xưa và tình xào, giản dị ma sáng tỏm. Thùa thiếu thời, bà sống giàu có không phải lo ăn mặc, sau này trải qua thời loạn, phải đi tha phương cầu thực, cũng chịu nhiều đau thương sợ hãi. Bà nói, lúc lạnh đói khốn khổ, một bát cháo xuông cũng đủ an ui hết thầy nỗi khổ đau. Bà ngoại khéo léo nhanh nhạy, cai quản gia đình có nền nếp, giàu gà làm vợ nhà người, gặp phải tai ương động loạn, cũng không nghèo đến mức thề thảm. Mà xấp xếp, xếp củi gạo dầu muối rất ổn thỏa Mẹ tôi thì tính tình cứng cỏi Mà trái tim lại dịu dàng Chăm chỉ chịu khó tiết kiệm Cũng rất tùy duyên, vui vẻ Mẹ nói đời này mẹ không ngưỡng mộ phồn hoa phú quý Chỉ mong thành đạm an ổn Mẹ không thích trang sức vào ngọc, không thích tô điểm quá mức, cũng không phô trường lãng phí. Cuộc sống của mẹ tựa như nước thu gió xuân, như núi sông đẹp đẽ, giản dị, tinh khiết, chẳng xa hoa. Mẹ đối với mọi người rất lương thiện, lặng lẽ giữ năm tháng bình đạm. Một đời vì đã làm những việc ý nghĩa nên lương tâm thành thản. Cho dù sống ở thôn quê dân dã hay là sống ở tiểu trấn thành thị. thì cuộc sống đều bình ổn an thuận, không lo ăn lo mặc. Ngày thường mẹ rất tiết kiệm, tiền dành dụm được ngoài chi tiêu hàng ngày, số còn thừa gom góp lại để chuẩn bị cho những thứ cần tới. Chỉ cần có mẹ, cho dù gặp vài những tháng ngày loạn lạc cũng không bao giờ rơi vào cảnh cuẫn bách. Mẹ không thích đi xa, thế giới của mẹ nhỏ hẹp mà sáng tỏ, giản dị chân thực. Mẹ chính là một người phụ nữ nông thôn bình thường, nhưng rất thanh thú, xinh đẹp, thông tuệ, khéo léo. Áo quần của mẹ luôn luôn giản dị, sạch sẽ. Mẹ không bao giờ si mê vạn vật, nhưng mộc mạc mà lại hữu tình. Nhà cửa, sân vườn, hành lang, mẹ luôn giữ cho thơm mát, sạch sẽ. Vớt bèo hái sen trong đầm vào mùa hạ. Những đêm giờ tuyết thì đợi người chồng về nhà muộn, hết thảy những gì liên quan tới mẹ. Dẫu là từng khoảnh khắc bình dị chân thực đều đẹp đẽ khiến người ta kinh động tâm can khi gặp chuyện mẹ không hoảng loạn sợ hãi ung dung bình tĩnh tu hành giữa Phàm Trần bản thân thành sạch tốt đẹp một người thiện lương như thế cũng gặp phải tai kiếp bệnh tật và biết bao điều không như ý Cuối cùng cũng đều đi qua cảm, Ngày thường tôi mua ít đồ dùng áo quần cho mẹ, mẹ đều không chịu, sợ dùng không hết được, chết đi rồi thì vạn sự đều trả về cát bụi. Nhìn tưởng chừng như bi lụy mà kỳ thực lại dứt khoát, tỏ tường, đành thép hùng hồn. Từ xưa tới nay bao nhiêu giai nhân kinh qua xuân thù đường tống cũng chỉ ẩn mình trong ngõ nhỏ chiều tà, giếng chợ sân nhà. câu chuyện của họ đây cung bậc thăng trầm, cho dù là buồn hay vui, trải qua biết bao ầu lò, hoặc là có được ít hay nhiều ân sủng, cuối cùng thì vẫn tan biến như khói mây, sinh thời sống giữa sân gian bế tính, chết đi tròn giữa đất trời mênh mông. Người còn nhớ đến họ quả thực rất ít, nên hãy coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tôi đã qua cái tuổi mộng mơ, chịu từng mấy phen tai kiếp Mấy hồi sóng gió, cảm nhận được một cách sâu sắc thế sự vô thường bấp bênh. Trái tim tôi chẳng còn bi thảm nữa, cũng chẳng còn sợ hãi. Đến đến đi đi giống như một vợ ca kịch, hạ màn rồi chỉ còn lại mỗi bản thân mình mà thôi. Nhân gian có ngàn vạn sự việc, cho dù là vật hay là tình đều là duyên pháp. Đã biết sẽ có một ngày chăm sông đổ về biển, thì hà tất phải cố chấp được mất hay ảo mộng vỡ tan. Đợi tất cả hạ màn, cuộc đời tự nhiên sẽ phẳng lặng trở lại. Thời gian quần quần, chưa từng ngừng nghỉ vì ai, ngày hôm qua còn xanh non gõ cửa, sáng hôm nay lá đỏ phủ kín đường. Thời khắc đẹp. không cảnh đẹp cũng đến đi vô tình không hề ồn á như thế những gì trước kia không nỡ từ bỏ này cũng đã từ bỏ những người không muốn xóa đi này cũng đã quên rồi bao nhiêu vật cũ dịch chuyển cùng nhân thế cuối cùng đánh mất tháng ngày lêu dần bạn sẽ quên mất ai đã từng đến và ai đã từng ra đi Sáng sớm thức giấc, ngồi trên nệm đọc kinh, đối với Phật lý tôi vốn dĩ không hiểu biết nhiều lắm, nhưng tâm ý tương thông, Đức Phật nói, đời người có 8 nỗi khổ, sinh ra là khổ, già đi là khổ, bệnh tật là khổ, chết đi là khổ, yêu mà phải biệt ly là khổ, oán hận là khổ, cầu mà không được là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ. Hình văn đọc lên tường trưng sâu sắc khó hiểu, kỳ thực lại rất rành mạch dễ ngấm, sự mênh mông của vạn vật cũng chẳng nổi lòng người, tâm không động khi non sông chẳng đổi thay, hưng vong cũng chẳng liên quan. Cựu thời vương ta đường tiền yến, phi nhập tâm thường bách tính gian, bao nhiêu anh hùng hào kiệt cũng chẳng nhàn nhã tự tại bằng ngư ông tiểu phu. nonn sông vạn cổ sâu bể thành bại cũng như nước chảy hoa rơi đến đi đều có thứ tự năm đó tuổi hoa vẫn còn trong lòng không có chi lớn chỉ muốn có một căn nhà đơn sơ trẻ m cản gió cũng chẳng cần phải gửi thân dưới hiên nhà mà ngang dọc giang hồ đến nay vẫn thờ ơ với danh lợi như xưa nguyện đời này ẩn cư chốn tiểu viện ngõ nhỏ nhà người Không lánh đời, không trốn nạn, sống những tháng ngày sâu sắc, ổn định, dài lâu. Bạn nói, giữ những ý niệm đã dứt bỏ cũng là chấp, vạn sự nên tùy duyên. Rốt cuộc là tôi chưa đủ tu vi, nhìn tưởng như là thấu hiểu cái tâm, nhìn thấy bản tính, nhưng cuối cùng vẫn hồ đồ, không thể thản nhiên ung dung. Giả Bảo Ngọc từng làm một câu kệ rằng, người chứng, ta chứng. Lòng chứng, ý chứng, đã không có chứng mới gọi là chứng, không có gì chứng mới là chỗ đứng. Còn Lâm Đại Ngọc cảm thấy chưa đủ hay nên viết tiếp thêm hai câu. Không có chỗ đứng mới thực can tịnh. Trời đất bao la giống như vừa đổ một trận tuyết lớn, sạch sẽ triệt để thế sự phân minh, cuộc đời giản dị. non sông hưng phế, nào có liên quan gì tới tôi, thị phi thành bại liên quan gì tới tôi, tôi chỉ giữ một ổ cửa sổ nhỏ, pha một bình trà, nghe một vờ kịch cũ, tuế nguyệt rõ ràng, không làm gì khác cảm. Chìm én trước nhà vương, nhà tạm, liều vũ tích thời đường có thơ rằng, cựu thời vương tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thương bách tính ra. nghĩa là nhân thế nhiều biến đổi, bãi bẻ hóa nương sâu, chim én ở những nhà hào môn khi xưa dễ dàng đổi chủ, rơi vào nhà bình dân, tôi yêu cái phồn hoa như dầu sôi lửa bỏng của thời thịnh thế, lại càng yêu ngói đen tường trắng của thôn làng mộc mạc cổ kính hơn. Chuyện hưng vong từ ngàn xưa đều như nước chảy khói nhẹ, bách tính bình dân vẫn bình lặng Ông nội của tôi xưa kia buồn bán dược liệu ở một thị trấn nhỏ miền Nam. Sau mở cửa hàng bách hóa, mặt băng tuy không rộng nhưng cũng đủ được mấy cửa tiệm. Ở thị trấn Kiều Đầu, ông nội cũng được coi là một hương nhân, có cuộc sống giàu có, ăn no mặc ấm. Bà nội nghe nói cũng là một mỹ nhân, bó chân gót sen ba tấc, lúc đi lại dáng thước tha yểu điệu, giống như liễu gầy viện gió. Đương nhiên, đây là do bố tôi kể lại, mẹ tôi còn chưa từng được gặp ông nội và bà nội. Vì thời cuộc nhiễu loạn, ông nội là hương thân địa chủ, đương nhiên đã gặp nạn. Cửa hàng bị tịch thu, tòa nhà lớn với đá gỗ chạm trổ tinh xảo bị đốt sạch. Cổ tôi lúc ấy còn ít tuổi, ôm một túi vàng cũng bị những kẻ không biết xanh tính cướp đi. Già tài lớn, chớp mắt thành hư không, ông nội và bà nội không lâu sau thì mắc bệnh mà bỏ mạng, còn lại cô tôi thì gà làm vợ cho người ta, chỉ còn bố tôi liều lạc nhân gian, sống nhờ ở nhà vú nuôi tuổi nhỏ, trải qua 10 năm mưa gióm. Phú nuôi đối xử với bố như con đẻ, nhưng cuối cùng đông con nên chẳng thể chăm sóc chu toàn. Bố tôi lúc mới 7 tuổi đi học làm đậu phụ, cành từ đã thức dậy, dung cối xay đá nghiền đậu, nhóm bếp đun nước đậu. Tất cả những công đoạn phức tạp ấy, bố tôi tham gia không thiếu một khâu. Tuổi nhỏ tôi không hiểu những nỗi khổ sở của nhân thế, cho rằng làm đậu phụ là một công việc rất đẹp đẽ. Tưởng rằng sắc đêm tĩnh mịch dịu dàng, nổi lửa đun đậu dưới bếp ấm áp, mùi thơm của đậu tương bao trùm, bày tới đường phố, con ngõ cổ kính, mang thêm hơi ấm cho người đi đường lúc đêm khuya. Mà tôi quên rằng một đứa trẻ 7 tuổi đêm đêm đều khổ sở, vất vả đến như vậy. Người xưa nói rằng, nhân sinh có bà nỗi khổ, treo thuyền đóng đinh bán đậu phụ. Bố tôi làm đậu phụ chính là nỗi khổ đầu tiên của cuộc đời. Mấy năm sau, bố tôi gặp được quý nhân, may mắn đến một tiệm thuốc ở một thị trấn nhỏ làm học trò. Đời này, bố đã kết bạn tri kỷ với Dược Thảo, yêu cái nghề này đến tận Thấu xương Thấu tủy thề sẽ sống chết cùng với nó. Đúng như bố tôi từng nói, đây chính là bát cơm của bố. Có bát cơm rồi, bố không cần nhịn đói nhịn khát nữa, không còn phải chịu những ánh mắt ghẻ lạnh nữa. Huống hồ, bố thích đông y, yêu dược liệu, từ nhỏ đã có duyên phận với cỏ cây, có tình cảm sâu đậm với chúng. Tên của bố tôi cũng là tên loài cây, cỏ cây ôn nhuận và cũng là bậc quân tử khiêm nhường trốn nhân gian. Tính cách bố tôi hiền hòa, lương thiện, trùng hậu thực thà, bình thường rất kiệm lời nhưng khi giao lưu với bệnh nhân lại nói rất nhiều. Làm học trò trong tiệm thuốc, mỗi ngày phơi thuốc, nghiên thuốc, nhặt thuốc, chế thuốc chính là công việc của bố. Lúc trời nắng đẹp, bố còn phải lên núi hái thuốc hoặc là gánh mùi thuốc, đi khắp làng, làm một lang y giang hồ bán thuốc. Ăn mặc coi như không phải lo, đêm ngủ ở Hiệu Thuốc cũng coi như có nơi che mưa chắn gió, trong lòng trước sau lại chưa từng có một trốn về an ổn. Mỗi năm hết Tết đến, học trò của Hiệu Thuốc đều về nhà đoàn tụ mà bố chỉ có thể đeo tay nải lên, mang chút tiền cầm cõi gom góp được, đến ở tạm nhà vú nuôi. Phải nói rằng mẹ chính là đứng cứu thế kiếp này của bố, sự xuất hiện của mẹ khiến cho bố tôi đang trôi dạt lênh đênh mấy năm trời đã có trốn về. Mẹ là con gái độc nhất của ông ngoại, từ nhỏ đã được yêu chiều, dung nhan xinh đẹp, đoan trang, lại có học hành, hào phóng khéo léo, với thân phận và gia cảnh của bố khi ấy. Rất nhiều người né tránh con chẳng kịp, nhưng ông ngoại là người có học lại không cầu nệ thói tục đời người, nhận thấy được con người bố tôi cần cù, chân thành, hiếu học, cầu tiến. Sau này mẹ kể, mẹ gà cho bố là nghe theo lời của ông bà, nhìn thấy dáng vẻ thư sinh của bố cũng sáng sủa chính trực, tốt hơn gài cho nông dân tục tử rất nhiều. Tùy đối với mẹ, bố không phải chiều trượng quá nhiều, cũng ăn nói không có ngọt ngào, nhưng vô cùng trân trọng. Đối với mẹ, bố vì yêu mà kính trọng vì mẹ ma cam tâm tình nguyện ở lại trạm xá của thôn là một y sĩ thôn quê bình thường, ngày thường dọn dẹp cỏ thuốc, cứu người giúp đời, làm láng giềng của ruộng vườn cây cối. Sản nghiệp mà tổ tiên để lại, bố tôi chẳng được hưởng thứ gì, số tiền cầm cõi kiếm được cũng chẳng đủ mùa đất xây nhà. Nhưng vì lấy được mẹ tôi nên bố có được hơi ấm của gia đình, tùy mượn căn nhà cổ của trạm xá để ở cũng cảm thấy vững lòng an tâm. Sau khi chuyển đến một căn nhà do tổ tiên của người dân trong thôn để lại, tuy cũ kỹ nhưng đủ để một nhà an cư lạc nghiệp. Bố tôi làm nghề y chữa bệnh, mẹ thì ở bên bốc thuốc, bố cày ruộng kiếm củi Mẹ lo liệu việc nhà, ở vùng quê chất phát, cũng được coi là một cặp phù sướng phụ tùy, cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn. Hàng năm, bố đi tới các làng, các hộ đề thăm khám cho bệnh nhân, trên đường vinh quang vô hạn. Bố không kinh ngạc, gặp người đẹp giặt lụa, bố cũng chẳng sao lòng. Bố chính là một người thực thà như thế Người khác thì kính trọng bố Còn bố thì vẫn đơn giản chất phát như xưa Không treo kéo kết bè kết bạn Không mua rượu ở nhà người ngõ bên Đối với mẹ Bố vừa có tình yêu lẫn sự kính trọng của người chồng dành cho vợ Thuổi nhỏ Mỗi lần tôi thấy bố về nhà đều đưa tiền cho mẹ Hoặc là mang một ít đồ ăn của nhà nông cho vợ con thưởng thức Cả nhà quây quần ngồi ăn hoặc là nghỉ ngơi dưới ngọn đèn khuyêm. Bố luôn kể từng chuyện cho mẹ nghe. Trong nhà trên dưới thuận hòa đều do mẹ làm chủ, bố nghe theo mẹ dường như chưa từng trái lời điều gì. Mẹ đối với bố cũng có sự tôn trọng của vợ với chồng, có lẽ đây chính là tình nghĩa vợ chồng của dân gian Trung Quốc. Mẹ thường nói bố là một người nhạt nhẽo, không thú vị hài hước, càng không lãng mạn đà tình, cũng không biết quan tâm, thông cảm người khác. Rất nhiều chuyện trong cuộc sống bố đều không nhớ tới, tuy là có yêu chiều mẹ nhưng lại không thấu hiểu lòng mẹ. Mẹ biết tính tình của bố cũng không tính toán với ông mà cũng những người phụ nữ trong làng hái trà vớt bèo. Chăm sóc đám giàu quả mẹ yêu quý nhất, nuôi bầy gia súc của mẹ, hẹn mọi người cùng đi chợ, đến thôn khác xem kịch, cũng vui vẻ bất tận. Tôi cũng theo mẹ, kỳ thực yêu cuộc sống bếp lửa như thế này, trong những năm tháng bình dị, luôn thấy có tình, có nghĩa. Cuộc đời này của bố tính cách trầm ổn, không thích xen vào những chuyện tầm phào, tùy lẫn đần chắc trở mà lại giống như tuyết trên sân ngày đông, lặng lẽ không tiếng, không có câu chuyện gì cả. Bố không đọc nhiều sách, nhưng dưới bóng đen đêm khuya nghiên cứu y thư, học dược lý, bố cả đời chất phác, không quá sinh động. cũng không có bất cứ sở thích nào khác, cả ngày lặng lẽ làm bạn với cỏ cây dược liệu, an ổn trong thế giới của riêng mình. Bố không phải là một người hào sảng phóng khoáng, nhưng lối lạc thanh bạch, chưa bao giờ có vướng mắc với cuộc đời, những farm là những nơi phồn hoa náo nhiệt, tuyệt không thấy bóng dáng của bố. Bố khám chữa cho bệnh nhân, bất luận giàu nghèo, đều đối xử như nhau, trừ bao giờ phân biệt. Cho dù là xuân hạ nóng lạnh, chỉ cần có người gọi, bố đều xách hòm thuốc lên. Có lúc đi mấy chục sặn, đường núi đầy gai góc, dù gặp phải loại rắn rết côn trùng muôn thú, mấy phen kinh hiểm trùng quy là trời thương người hiền, đều đi qua cảm Chút tiền kiếm được tuy là ít ỏi nhưng gặp nhà nghèo thì bố cho họ nợ là chuyện bình thường. Tùy bố gánh trách nhiệm nuôi vợ con nhưng cũng không tính toán được mất. Mọi chuyện đều tùy duyên. Bố tôi là một người bình thường, những gì bố làm chẳng qua cũng chỉ là việc bình thường. Bố tôi không vào nổi con đường làm quan, không làm quan được là vì bố là con nhà địa chủ. bị thời đại đánh cho tan tác, gia đình sa sút, lưu lạc phàm trần, nhưng vận mệnh đã mang đến cho bố một kiều hạnh phúc, bố lấy được người vợ hiền, con cái có đủ cả nếp lẫn tẻ, xóa tan đi nỗi khổ cực nhân thế bao năm qua của bố. Lúc bố ở nhà, không dạy chúng tôi đọc sách viết chữ, cũng hiếm khi dạy chúng tôi đạo lý. Sự tin tưởng của bố đối với mẹ, còn hơn cả những lời hứa hẹn của cỏ cây, chưa bao giờ nghi kỵ. Bố cây tôi như hoa sen thanh khiết, như chúc mai thanh nhã, chưa bao giờ mắng mỏ trách phạt tôi, hết thầy đều nghe theo ý tôi. Đối với anh tôi, bố cũng không nghiêm khắc cho dù sau này truyền thụ nghề y cho anh bằng một cái tâm ung dung. Năm tháng hữu tình nhưng lại vô tâm, bố tôi một đời chữa bệnh cứu người qua cái tuổi chi thiên mệnh liền sinh bệnh nặng. Nhiều năm nay, mày mà có mẹ tôi chăm sóc chu đáo, lại thêm tâm thái bình thản mới có thể an ổn vượt qua được. Sau này, bố dần dần vứt bỏ thảo dược, làm một người già nhàn tàn vô sự. Mỗi ngày đều dạo bộ trên con đường nhỏ giữa làng, ngắm núi xanh nước biếc, thông thả tự tại Sau khi quay về, pha một bình trà cũ dưới ánh mặt trời, trong đó thả lẫn một chút thảo dược dưỡng sinh, một mình thưởng thức. Sau khi bị bệnh, bố đánh mất sự tôn trọng của người bệnh, đánh mất đi sự yêu mến trước kia của dân làng đối với bố. Bố gặp trở ngại khi nói năng, một người đã vốn kiệm lời như bố lại càng thêm trở nên trầm mặc. Ngày thường, bố ít giao lưu với chúng tôi, bố an nhiên tự tại trong thế giới riêng thuộc về mình, không buồn, không oán hận. Bố và mẹ làm bạn với nhau cả một đời, chưa bao giờ xa nhau, cùng nắm tay nhau đi qua mưa gió hoạn nạn, không hẳn là ân ái tình thâm thì cũng là kính nhau như khách. Cả đời này không đại phú đại quý nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, hoàn toàn không có gì khác biệt với những nhà người bình thường khác. Tiệm thuốc của bố đóng cửa không tiếp khách, căn nhà ngày xưa cũng trả về cho chủ cũ. Bố mẹ đã sớm có căn nhà của riêng mình, nhà cửa an ổn Những chú chim én ngậm ngùi xây tổ kia, liệu có còn nhớ ai mới là chủ nhân thực sự không? Hay là với chúng, nhân gian nơi nào cũng là trốn về? Người ta đều nói, xeo thiện nhân thì được thiện quả. Bố mẹ cả đời hành nghề y hái thuốc, cứu vô số người, tùy là mưu sinh nhưng cũng là tích đức. Đến lúc về già, cuối cùng cũng không tránh được tài kiếp bệnh tật. May mắn là có thể an hưởng quãng đời còn lại một cách bình ổn. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Những năm tháng còn lại của bố đã không còn nhiều. Còn tôi mấy năm linh đinh, xà lỉa cố hương, Rốt cuộc cũng có lỗi với bố mẹ. Không biết phải làm thế nào. Tôi biết, tương lai không lâu nữa, hai người sẽ rời bỏ tôi mà đi. Ánh dương dài trên nghĩa địa, không biết tăng thêm bao nhiêu hoàng lạnh. Chỉ là, có nhà ai lại không từng chịu tang thương biến ảo đâu. Từ thời Tần Hán Đường, Tống Nguyên Minh Thanh đến nay, cho dù là thần hiền lương tướng hay là bách tính binh dân, đều là sinh thời xoay vòng trên nhân thế, đếm hết mọi nỗi buồn vui tan hợp. Chết đi trồn giữa núi non chất ngất, tịch mịch hoang vu, chồng nhân giàn vừa nặng tình lại vừa bạc bẽo này, chỉ nguyện cha mẹ ở quê xa xôi, tuổi già mạnh khỏe, vui vẻ bình an. Hạnh phúc gói bếp Ánh nắng mùa đông ấm áp và trong vắt, bầu trời xanh ngắt như được tẩy rửa, xa xôi mênh mông, vổ tận vô cùng. Mùa đông miền Nam luôn ấm áp như thế, không lạnh lẽo, không thô lậu, càng không hoang vắng. Bao nhiêu tâm sự tịch liu, oán sầu ly biệt đều tiêu tán, không còn tâm tích dưới những tháng ngày này. Ánh dương của nhân thế đẹp đẽ, tĩnh lặng như thế này, không tài kiếp, không bệnh tật, không lưu lạc, cũng không khốn khổ. Thổi cũng từng đi qua miền Bắc, ngắm sang sơn vô bờ, bị rung động trước vương khí kín đáo của đế đôm. Tôi từng cảm nhận nỗi bi tráng và tàng thương của tường thành buổi hoàng hôn, ngôn ngữ của lịch sử hùng hồn rộng lớn, trang nghiêm nhưng cũng buồn bã. Nhưng tôi vẫn lưu luyến phòng thổ nhân tình của miền Nam, sự nhan tĩnh và an ồn của những nhà sâu sân cũ, nét dịu dàng và đoan trang của cầu trúc thuối xanh. Tầm nguyện của tôi là gửi thân ở căn nhà nhỏ của miền Nam, nghe tiếng cười nói vui vẻ trong những ngày táng bình thường, không có sự hoang vu của thời loạn, tránh xa những hỗn độn hoang tan. Cùng với một người tâm đầu ý hợp, hưởng hạnh phúc, khói bếp bình thường, có căn nhà thuộc về chính mình, trong một sân đầy hoa cỏ, tránh xa sự bạc bẽo của lòng người, không kinh động phiền nhiễu đến người khác. không bị người khác coi thường thần thiết lãng quên hết thầy mọi chuyện của Trần Thế sáng sớm mặc một bộ váy trắng không đeo trang sức giản dị thanh nhã trong gương dùng nhànn vẫn như xưa mọi người đều nói tháng năm vô tình nhưng tôi luôn quyền lãng tuổi tác để bản thân sống có phong thái sau này tôi đã coi tất thầy trải nghiệm, Hết thể quá trình là tu hành, hoặc buồn hoặc vui, hoặc tụ hoặc tan, hoặc tròn hoặc khuyết, hoặc ấm lạnh, đều đối đãi một cách ung dung. Nhưng hãy có vướng mắc trong lòng không tháo gỡ nổi, chỉ có thể từ từ phóng thích trong hơi trà thành đạm. Tôi cũng không biến nhác, nhân lúc ánh dương còn sáng sủa đi quét sân dọn dẹp. Đem chăn ga, bàn trà đi giặt rửa, lau chùi đồ đựng, loại bỏ phức tạp, giữ lại những thứ giản đơn. Đến khi tất cả mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp sạch sẽ, mới lấy hoa hồng mới hái ra, trải lên nông tre, hồng khô dưới ánh mặt trời. Còn có ớt mới bẻ, sắc đỏ bóng đẹp đẽ, ngó vào khiến người ta thật ưa thích. Dưới ánh dương, cuộc sống giản dị cũng trở thành một phong cảnh không thể phục chế lại được. Con đường lắt đá dưới lầu không có bóng người, ven hai bên đường cỏ dại um tùm, lại càng thêm vắng vẻ. Ngày tháng từ bi như hoa sen, thôi ung dung đón nhận từng tấc, từng khoảnh mà thiên nhiên ban tặng. Mấy chục năm nay, ngày nắng cây cấy, ngày mưa đọc sách, không đổi thay tấm lòng thủ ban sơ, gặp phải nghịch cảnh cũng chưa từng oán than, cũng không mảy may lòng buồn sợ. Gặp thuận lợi vẫn giữ tâm tính bình đạm, không kêu ngạo phóng túng phù hoan. Năm tháng như nước chảy, cõi mai tôi cũng đã tiêu tan cao ngạo khí trước kiêm, nguyện cúi đầu với mọi chúng sinh, rời xuống cuộc đời bình đạm, cũng không cảm thấy tự tin. Có lúc tôi cảm thấy mình là một người giản đơn như thế này, không ơn, không oán, không thành bại cũng không được mất. Hết thầy phong cảnh của đời người đều nằm trong văn chương, trong cuộc sống giản dị. Tôi cũng chưa từng nghĩ cô gái nhỏ hái sen vất bèo sống trong căn nhà thồn dã năm xưa sẽ trở thành một nhà văn. Vốn dĩ tưởng rằng cả đời sẽ làm bạn với bùn đất, bên cạnh cỏ cây chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành quảng cảnh hiện tại. Vài cuốn sách, một chén trà, không tranh giành với ai, không bị thế giới làm phiền, sự cô độc trong đáy mắt của người khách với tôi lại là sự an lành, sự vinh hoa trong lòng người khác lại chẳng hề liên quan tới tôi. Bố tôi nói, y sĩ có y đức, tấm lòng của người nhân ái ở việc cứu người giúp đời. Viết văn cũng vậy, cần có tấm lòng biết thương xót, không vì cứu độ người khác, cũng không vì cảm hóa chúng sinh. Chỉ nguyện đông già có thể có được vài phần an lành, yên tĩnh, một chút mát lành trong văn chương. Mây trắng cách trời rất xa, cũng rất gần, rất nhiều lần trong những dòng văn tôi nhớ lại hết thảy của quá khứ, trong giấc mộng ôn lại những hạnh phúc khói bếp đã từng có, bà ngoại và mẹ đều thích phơi rau dưa củ quả, thịt cá gà vịt, thậm chí là hoa là cỏ. Trong những tháng ngày đông, nhờ lúc ánh dương rạng rỡ, người thì đi hái dưa hoặc là dùng nước sôi hấp lên, hoặc là dùng mối để mối dưa, mỗi một trình tự đều ấm áp tình cảm, khiến người ta cảm nhận được niềm vui và sự hòa lệ của dân gian mộc mạc. Mỗi nhà mỗi hộ đều có những tấm nong, tấm nia bằng tre lớn nhỏ đủ kích cỡ. Những tấm nong, tấm nia này đều là do những người dân nghệ nhân trong làng đan. hồ từ thiên nhiên, lấy từ thiên nhiên, chặt tre, phạt tre, tỉ mỉ đàn kết, trên những bàn tay đầy vết chai, trở thành một phong cảnh thật dịu dàng. Bố tôi dùng nông tre phơi thảo dược, bà ngoại dùng nông tre phơi hòa nhài hoa cúc, mẹ dùng nông tre phơi ớt phơi rau dưa. Còn bây giờ, tôi cũng học theo họ, dùng nông tre phơi cái tình nhàn nhãm. Tôi tự muối dưa, tự làm đậu phụ và phơi cá, phơi thịt đều là những món lúc nhỏ mẹ tôi làm. Những quá trình và công đoạn đó không cần phải hỏi kỹ là có thể học được. Thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi thì tự mình đi mua nguyên liệu nấu ăn, một mình dưới ánh mặt trời tỉ mỉ làm. Quá trình chậm rãi và tốn thời gian nhưng một khi đã chú tâm vào làm, thì không mấy phiền hà, trái lại trong lòng lại cảm thấy đẹp đẽ mà chân thực. Trong ký ức là phong cảnh nhân tình quen thuộc của thời thơ ấu, là bóng dáng thơm tho ấm áp của sân nhà bà ngoại và mẹ, là mùi vị của tháng năm, những ngày đông lạnh giá, vừa khéo kịp Tết, vốn dĩ là những ngày thanh đạm vô vị, lại trở nên náo nhiệt sôi động. Phụ nữ trong làng, giàu dưa hái từ vườn về có thể làn thành dưa muối, cân mấy chục cân đậu phụ, yên lặng tìm mì sơ chế dưới bếp, hoặc là trong sân nhà, tích trữ để làm đồ ăn. Họ rót mọi tình cảm vào đồ ăn, tùy theo sở thích cá nhân, giả giảm những gia vị khác nhau, vì thế những món dưa muối mỗi người làn ra, đậu phụ nhà làm, mùi vị đều khác biệt. Mẹ tôi được thừa hưởng tài nghệ nấu ăn của bà ngoại Lại thêm hứng thú và tâm ý của bản thân Đồ ăn mà mẹ và bà ngoại làm ra Tôi nhấp miệng là biết ngay Một đĩa đậu phụ đơn giản Một bó rau khô sạch sẽ Một miếng cá khô Một cái lạc sườn Thậm chí một con gà muối hoặc vịt muối Mỗi thứ đều có tâm tư Đều có tình cảm riêng biệt Còn tôi lại hoài chung với tình cảm của họ lưu giữ những ký ức tốt đẹp Vì thế, mỗi lần chế biến đồ ăn đều tình ý sâu đậm. Có lẽ, thông thuộc thảo dược, chế biến đồ ăn, phơi khô rau dừa là bản tính trời sinh của tôi. Mấy năm nay, tôi liều lạc bên ngoài, càng khó lòng gặp được khung cảnh náo nhiệt, nhà nhà trong thôn phơi phóng, làm đồ ăn năm nào. Tùy cả ngày bận rộn với việc viết lách, đun trà, chăm cỏ hoa, giúp làm việc nhà, Hễ nếu cảm thấy nhớ quê là liền đi nấu ăn để gửi gắm tâm tình, một mình lặng lẽ hưởng thụ thứ hạnh phúc khói bếp bình đạm, cô độc nhưng không lẻ loi, lặng lẽ nhưng không bi thương. Nếu hồi xưa, tôi hẳn là những người phụ nữ tầm thường ra vào phòng khách, ở yên dưới nhà bếp, chồng chật củi quay về, Con thơ chăn trầu về nhà, tôi đứng tựa cửa chờ đợi, rồi lại xuống bếp nấu nướng cơm nước. Làn khói cơm lững lờ bay qua sân, bay đến phương xa, khiến người đi trên đường cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Vẫn còn thừa thớt những ngôi nhà cổ, người đã không biết đi về nơi nào. Đến chim én năm xưa cũng rời khỏi tổ cũ. Chỉ còn lại cỏ hoàng tịch mịch, mọc lên không kiêng rẻ, Kẻ dĩ vãng đã xa với những cột kèo chạm trổ loàng lộ, với những bức tường đổ nát. Bà ngoại qua đời, kiếp này tôi không có cách nào được ăn tiếp những món ngon bà làm nữa, không thể ngồi cùng bàn với bà, nhìn gương mặt rạng rỡ tươi cười của bà. Nhiều năm ở bên ngoài, số lần và thời gian về nhà thật hiếm hoi. Mẹ luôn làm sẵn những món ăn ngon Còn tôi thì lưu luyến hương vị ngày xưa Nhưng lại không ăn được nhiều Mái tóc đen của mẹ đã bị năm tháng nhuộm thành màu trắng Nội tâm vốn dĩ đa sầu đa cảm Lại càng trở nên yếu đuối Sẽ xúc động Tôi tùy ở thành thị Nhưng lại tránh được sự phồn hoa của đô thành Ở trong nhà Ít đi phố phường Cũng không qua lại với người đời Từng cảnh vật mà tôi gặp Điều an nhiên như vậy, trừ bốn mùa luân chuyển, màu sắc cỏ cây gần như không có gì khác lạ. Năm tháng lêu dần, tôi thường lãng quên rất nhiều cuộc cấp cỡ của quá khứ, lãng quên những câu chuyện đã từng có, lãng quên những người có tình có nghĩa ấy. Duy chỉ có tinh thần cốt nhục, công ơn xình dưỡng dục là không dám quên, cũng không thể quên. Hóa ra, trái tim của tôi đã đặt ở thôn làng Sơn dã trước sau chưa từng đi ra khỏi. Tôi có thể quên cả hành trình lênh đênh của đời người, nhưng lại khắc cốt ghi tâm mùi vị của những tháng năm xưa cũ. Em họ tôi nói, em ấy đi mua thỏ rừng về, phơi khô, đợi tôi quay về, sẽ hấp lên chờ tôi nhắm rượu. Hảo chẳng phải là sơn hào hải vị sao? Mỗi lần đến buổi hoàng hôn, trong lòng lại tràn ngập niềm yêu thích cảm động, còn điều tôi muốn không chỉ là ngày tháng thanh đạm pha trà ngắm hoa, mà còn ngỡ ngộ hạnh phúc cõi bếp như thế này, dưới mái hiên của ngôi nhà bình thường đã thấy bóng dáng của hoa lạp mai. Trong năm tháng tầm thường, cố nhân cần đó chỉ là mỗi người đã có sự an bài, có chốn về của riêng mình. Tôi ở bên ngoài, tuy không thể ở bên người thân, nhưng cũng tùy duyên tự tại, mọi việc đều hài lòng. Cảnh xuân, hoa mai ngày xuân sớm đã nở rộ phô sắc Còn tôi thì nghỉ chân trong một tòa thành nhỏ Mệt mỏi đến lúc quay về Ngắm nước sông mênh mang, nghe thuyền trài hát sướng Nhật một giấc mộng rơi rớt của vương thành Hái một bó hoa dại trên núi Không biết dãi bầy cùng ai Năm tháng càng dài, cô độc càng sâu Câu chuyện đời người chỉ có nhàn nhã vui vẻ Chỉ có hàm xúc tươi đẹp Tĩnh lặng, quầy về Giang Nam, có hoa, có trà là cuộc sống mà tôi mong muốn, trong lòng trước sau luôn có khoảng trống không thể lấp đầy và rất nhiều nỗi nhớ không thể cắt đứt nổi. Những người trong lòng vẫn luôn an ổn, chưa từng rời đi, chỉ là không biết lúc nào sẽ thay đổi tình ý, hoặc là tháng năm vội vã, đời loạn gấp gáp. Chúng ta rốt cuộc đã đánh mất hết thầy Chỉ giữ lại một trái tim trong sáng Còn lại một mối duyên cũ Mẹ tôi bị bệnh Mùa đông này nhìn mẹ tiểu tụy Thần sắc hoàng hốt Không còn phong thái dạng ngời khi xưa Nhìn mẹ tôi cả ngày nằm trên giường bệnh Lòng tôi buồn bã Muốn giúp mà lực bất tòng tâm Mấy lần mẹ lên lén lầu nước mắt Là sự bất lực trước bệnh thật Vậy nên tôi càng lưu luyến người thân. Mẹ tôi tính tình đa sầu đa cảm sau này bệnh âu sầu thành bệnh. Từ 3 năm trước, sau khi mắc một cơn bệnh nặng, phần đời còn lại của mẹ, mẹ sẽ không thể khôi phục thần tái khi xưa. Mẹ tôi cơ thể suy nhược, thuốc thang cũng chẳng có hiệu quả. Anh trai nghiên cứu đồng y thử kê mấy thang thuốc nhưng cũng chẳng có tác dụng với mẹ. Nhìn thấy mẹ mỗi bữa ăn nửa bát cơm vơi, ăn mà không biết mùi vị là gì Đêm không ngủ được, thậm chí còn lo lắng Mẹ thường nói đời người vội vã như một giấc mộng Mà nay vừa khéo là lúc tỉnh mộng Mẹ chưa bao giờ tham luyến danh lợi phú quý Chỉ mong gia đình bình an, người thân đoàn tụ, lâu dài không ly tán Bao nhiêu năm như vậy, tôi thân cô thế cô rời xa cố hương, đã như ngọn cỏ trên đường, đám mây trên bầu trời, lại giống như tờ bày trong gió, bèo nổi trên nước. Giờ đây nhìn tưởng như cuộc sống an ổn nhàn nhã, nhưng trước sau vẫn không gốc không dễ, trôi nổi như khói mây, không có chỗ dựa, khó tìm được trốn về. Cả đời này, cho dù tôi có thử dùng cách thức nào, cuối cùng cũng không thể làm theo ý muốn, thỏa mãn ý nguyện của mẹ. Vốn dĩ tưởng rằng mẹ đã thanh thản từ lâu về lựa chọn của tôi, ung dùng tiếp nhận nó mà không biết trong sâu thầm lòng mẹ lại có nỗi chăn chờ không dứt về tôi. Mẹ sợ tôi một mình lênh đênh trần trời góc biển, bệnh cũng không ai chăm, già không nơi nương tựa, ấm lạnh không người hỏi tới, nhưng mỗi người đều là một cái tôi cô độc. Ốm đau không ai gánh hộ được, giàu nghèo đã có số trời, tụ tan lại càng tùy duyên, và có ai là ở bên ai vĩnh viễn đâu. Lời hứa như tảng đá, không thể thay đổi, cho dù lòng người không đổi thì cũng có những việc khó mà gọt giũa, tương lai không thể dự đoán, nỗi lo lắng của mẹ, há tôi chẳng biết sao? Tầm nguyện của mẹ lúc nào là tôi không muốn thực hiện đâu. Mọi việc quập gỡ hiện tại của tôi đều là do số mệnh đem đến. Nếu như có non nước hữu tình, cỏ cây hiểu lòng người thì chắc chắn sẽ không phụ tình thương mến non nước của tôi, cái thú tào nhã của người ẩn giật. Mẹ tôi nói sớm biết như thế này năm đó sẽ không nghe theo tầm nguyện của tôi để cho tôi ra đi một mình. Bây giờ non nước cách trở, mỗi lần gặp mặt lại mất nửa năm, một năm. Chàng tha bảo tôi là một phụ nữ bình thường, gã đến một thành phố lân cận, tuy không phú quý vinh hoa, cơm nhạt trà thô, nhưng sớm chiều gặp mặt, còn hơn là áo gấm cơm ngọc. Thưa tiểu thời, tôi không cam lòng với sự tầm thường, dệt vải trồng rau ở làng quê, bận rộn cả đời như vậy, bao nhiêu giấc mơ thuần khiết minh mang đều nằm ở phương xa. Vì cảnh tượng trong lòng, tôi đã lưu lạc 10 năm, nếm đủ mọi dầu bể, đến khi đạt được tâm nguyện lại có quá nhiều điều nối tiếc khó có thể làm lại được. Mẹ thấy tôi tính tình lãnh đạn, cho rằng tôi chán ghét khói lửa hồng trần, không màng tình ái nhân gian, lại không biết rằng tôi cả đời này coi nhẹ danh lợi, chẳng sợ thịnh suy, duy chỉ có không vượt qua nổi cửa ải tình cảm. Hết thảy mọi sự xa hoa, công danh quyền quý của thế gian, tôi đều không tham lam, không ngưỡng mộ. Chỉ cần có sớm ngày rời khỏi giang hồ, tu tọa ở một căn nhà nhỏ, trồng hoa mai, an ổn sống phần đời còn lại. Công tử Nạp Lan từng viết, Nhất sinh nhất đại nhất song nhân, tranh giáo lưỡng sứ tiêu hồn. Một đời một kiếp đôi tình nhân, cớ sao chia cắt thành đôi ngạm. Trái tim tôi thực giản đơn, chỉ mong gặp được một người một lòng một dạ, bạc đầu bên nhau, nhà danh, nhà tre, cỏ cây xanh tốt, nấu một ấm trà trong, đợi chim én về tổ, người ra đi quay về nhà. Hết thầy dĩ vãng hoặc vinh hoặc dục hoặc yêu hoặc hận, hoặc được hoặc mất, hoặc tụ hoặc tan đều có thể biến mất. Hãy còi nhẹ nó đừng tính toán, tâm nguyện tường trưng nhỏ bé này lại bị gai góc của Trần thế cuốn lấy. Cuối cùng là, ai cũng khó có thể ung dung thanh thản, tầm như cội mai lạnh, già như băng xương như ngọc. Cũng cảnh lá xung xuê, không biết trải qua mấy phen cắt tìa mới có thể bình tĩnh buông bỏ, không gợn sóng. Hết thầy những điều này, há người mẹ già của tôi không biết hay sao. Chờ dù có biết, mẹ cũng không muốn tôi cổ độc, cao ngạo và lạnh lẽo, không bao dung chờ thế giới. Trong đáy lòng mẹ, sự nghiệp thiên thu, quàng vinh vạn vật đều chẳng bằng một cuộc sống bình đạm, an nhàn. Mẹ không muốn nhìn thấy tôi một thân một mình đi về giữa chốn phàm trần náo nhiệt mà lạnh giá, gặp vài tai kiếp cũng không có chỗ dựa. Người ta đều nói sống trên đời phải có trị âm, cho dù có được trị âm thì đầu thể mọi chuyện đều như ý nguyện, không thể một sớm một bước thì cũng không thể một chậm một khắc, cho dù coi như gấp đủ vận may của cả đời cũng chưa chắc có thể trong thời gian phù hợp gặp được người phù hợp. Gặp vài tình yêu sầu đậm khắc cốt, khi tâm như thế nào mới có thể không vương vấn quá khứ, không lo sợ tương lai, nắm tay bên nhau cùng người hữu duyên không hỏi đúng sai. Tôi cũng không thể biện bạch gì trước nỗi lo lắng quan tâm của mẹ, vì bất cứ lý do nào cũng không thể phân tán được mối lo nghĩ của mẹ về tôi. Lúc tôi quay người dứt khoát rời khỏi mẹ, cũng là lúc bất đắc dĩ mà thôi. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt buồn bã của mẹ, thậm chí còn chẳng để lại bất cứ lời nhắn nào, tôi sợ những giọt nước mắt trào lăn nhấn chìm cõi lòng mỏng manh mềm yếu của cả hai. Ảo náo như mất hồn, chỉ có ly biệt thôi. Tôi biết có một ngày cuộc lì biệt này sẽ là vĩnh viễn đời này kiếp này tôi sẽ không còn gặp được nụ cười thần thuộc của mẹ không được ăn những món ngon mẹ tự tay làm không được nghe những lời dạy dỗ không biết chán của mẹ mỗi lần nhớ đến lại không kìm được nước mắt trong lòng có nỗi lưu luyến thì biết lấy gì đổi lấy sinh mạng sinh là bệnh tử của đời người đây mẹ tôi nói An tâm đi đi, đi đến cuộc sống tự một bài thơ thuộc về con đi. Tôi có mối tình mà mình không dứt bỏ nổi, có trách nhiệm mình không thoái thác được. Có văn chương đã theo mình bao năm tháng, trên bếp lò có trà đang sôi lăn tăn, ngoài ban công có hoa cần chằm tỉa. Có lẽ có một ngày tôi sẽ hối hận vì quyết định quay lưng rời đi ngày hôm nay, nhưng hết thầy đều là số mệnh. Vào lúc tôi lựa chọn trồi dạt năm ấy là đã viết cho mình một kết cục rồi. Cõi đời chia cắt tình thân, tình yêu vốn đã khiến cho lòng người ta đau mãi, huống hồ tôi lòng xạ mềm yếu, đà sầu đa cảm. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi. Như thế, cũng không uổng phí tình duyên mẹ con kiếp này của tôi và mẹ. Cớ sao chuyện đời bên này thịnh bên kia suy, khó chịu lòng người, điều mẹ tôi muốn chỉ là hội tụ chứ chẳng tan lìa, rốt cuộc cũng vẫn là không dễ dàng gì. Mẹ tôi dẫu là một người tâm trí thông tuệ, mẹ vẫn nhớ từng người, từng cảnh của làng cũ Trúc Nguyên thuộc còn thơ, nhưng lại không nảy sinh chấp niệm, căn nhà cổ năm xưa từng ở đã sớm hoang phế, những câu chuyện đã từng náo nhiệt biết bao, ẩn mình sâu trong rừng Trúc, không còn nhìn thấy nhân vật xưa nữa. Tôi muốn một ngày nào đó mua một mảnh ruộng tốt ở làng cũ của mẹ, xẻ núi trồng hoa cúc, lưu giữ nỗi nhung nhớ đẹp đẽ về non sông trong lòng. Mẹ tôi dường như hoàn toàn không bận tâm về những điều này. Điều mẹ muốn vẫn là người thân bình an, sớm tối bên nhau. Nhưng tôi mặc lòng đi xa, liều chuyển bao nhiêu năm, khiến tôi đã quen với sự cô đơn. Đời này, tôi chính là chủ nhân của vườn mai, lánh đời độc lập. Trong quá khứ, giữa sự nín nhịn, tôi đã dần học được sự ung dung với được mất, buồn vui tùy ý. Nếu nói báo đáp ân tình đời này của mẹ, chính là khiến cho bản thân không sợ mưa gió, không buồn đau, không khổ sở, sống một đời đầy hương sắc. Chỉ là tôi nên nói với mẹ như thế nào, Đời này cho dù tôi đi đến bất cứ đâu, đến nơi nào tôi sẽ đều trân trọng bản thân mình, không để linh hồn xa ngã, cũng sẽ không nghèo khổ bệnh tật. Biết làm sao lời hứa như gió thoảng, mẹ không thể an tâm. Cách tốt nhất là thuận theo trái tim của mình, bình thản tiếp nhận mọi thứ. Bền ngoài cửa sổ lúc này sắc xuân đang dừng tràn, trên cành hoa nở chịu chịt ồn ảm. Cảnh tượng như thế rồi mấy phen lại tàn tạ Ai chẳng biết muôn hồng ngàn tía Giờ lanh cảnh đẹp là không thể phù dẫy Ngày hôm qua không thể quay trở lại Những gì đẹp đẽ còn sót lại Sao có thể dễ dàng lướt qua Đạo lý thì hiểu rõ Nhưng trăm ngàn lần quay vòng Vẫn không thể trở lại lúc ban đầu Dung bạo trong gương đã âm thầm thay đổi Rất nhiều tình cảnh tựa như vừa quen biết Trôi qua trước mắt Chớp mắt thôi là biến mất Giống như cố nhân của quá khứ Chưa kịp chào từ biệt Đã mất hút trong nơi sầu quất của thời gian Đời này không còn gặp lại nhau nữa Tôi biết có một ngày Tất cả của tất cả đều sẽ lãng quên Xóa bỏ mọi hiểu lầm Không còn lòng oán hận mịch và thành bạch mà sống chia ly Tuy có hận Tương Phùng cũng có thời hạn chỉ mong bố mẹ ở quê nhà được mạnh khỏe bình an Còn tôi thì có thể an nhiên tự tại như ở Giang Nam, uống trà thưởng hòa, thậm chí lặng lẽ trốn đời, tiêu rào giữa núi rừng sơn dã con đường tương lai mình mang, mình mang. Nhưng tôi không sợ hãi vì giữa thế gian này nhất định sẽ có một người cùng tôi trùng thuyền vượt sông từ kiếp trước, kiếp này sẽ sánh vai vượt qua mưa gió với nhau. Phiêu giạt là trốn về Mỗi khi đến hoàng hôn, trong lòng lại hoang loạn một cách vô cớ. Bệnh này có lẽ cả đời không chữa khỏi được. Người ta nói đây là tâm bệnh, chỉ có tôi mới biết đây là căn bệnh giờ nhiều năm lênh đênh trôi dạt. Thời niên thiếu, môn minh sách hành trang, phiêu bạt khắp thế gian, cô độc không nơi nương tựa, giống như cá uống nước, nóng lạnh tự biết. Nhìn chăng tròn trăng khuyết, chim nổi lên xuống Tùy có tình cảm với phong cảnh vạn vật thế gian Nhưng lòng cũng khó tránh khỏi nỗi đau buồn Giờ đây tuy không phải lo cơm áo Cuộc sống hiện tại an ổn Nhưng căn bệnh của lãng tử thì cắm rễ càng sâu Khó mà thay đổi Vốn là một cô gái thanh đạm Không muốn tranh giành với cuộc đời Bình thường cũng ít dây dưa với người và việc khác nhưng luôn tìm kiếm một biệt viện để linh hồn có thể nghỉ ngơi, một chốn về sau chuỗi ngày dài bãi bể hóa nương sâu. Cuộc đời có lẽ đã vô phường cứu chữa, chỉ có xóa đi khoảng thời gian này hoặc là quên lãng rồi lại lấp đầy. Cảnh đẹp giờ hay ai người biết, chuyện vui thích ý vào nhà ai? Tất cả mọi phong cảnh đều sinh ra từ tâm, Nội tâm muôn hồng ngàn tía, cho dù cảnh vần hoang lạnh thì vẫn sẽ đẹp đẽ căng tràn. Nội tâm giản dị chống trải, cho dù là hoa nở trăng tròn thì cũng chẳng ít gì. Cuộc đời đầy lưu luyến, như ảo, như mộng, tất cả những người ta gặp gỡ, những chuyện ta trải qua, những việc, những người đều trần thực. Cảnh đẹp ngày lành dường như đã từng có, chỉ là không biết lúc nào sẽ rơi vào nhà ai, điểm tô cho năm tháng của người khác. Biển hồng trần răng rạc, phiêu dạt ba mươi mấy năm, vẫn nhớ đến nhưng lại chẳng tỏ đường về, ký ức như dòng nước, trong lạnh mà giàn đơn, tỏ tường mà cũng mơ hồn. Chúng ta đều là khách qua đường vội vã cuộc cõi đời, duy chỉ có linh hồn thanh khiết mới có thể tìm được trốn về thực sự. Thanh xuân là một cõi mờ mịt, quay đầu nhìn lại quá khứ, những chuyện đã xảy ra, có bao nhiêu là ta tự làm chủ. Nơi mây trắng sinh ra là nơi lúc thiếu thời của tôi, nơi ấy có nước chảy khói nhẹ, tương trắng ngói đen, còn có rất nhiều rất nhiều đồ vật cổ kính. Dường như đã khóa chặt mọi nhân quả của kiếp trước, còn người nơi ấy xè núi trồng thông, sửa rào trồng cúc, vụ xuân cày mùa thù gặt, đời đời đều cần mẫn chăm chỉ. Núi non nơi ấy tú lệ, con người thuần phát, trăng sáng gió mát, tự có phòng thái, đến bụi trần cũng có vẻ đẹp lãng mạn. bà ngoại cả đời ở thôn làng an vui chồng sự nghèo khó và cũng hưởng thụ sự yên bình bà không ngưỡng mộ thế giới phồn hoa bên ngoài cũng không thấu hiểu ý nghĩa của việc phiêu dạt nhưng Phàm trong làng có những nghệ nhân giang hồ đi đủ mọi ngõ khách tới hoặc là những người hát xong bà ngoại sẽ nhiệt tình đãi khácht Tuy chỉ là cơm nhạt trà thô nhưng đều ấm lòng người Bọn họ cũng chẳng mong cầu gì nhiều, ban ngày có một mái thềm để nghỉ chân, ban đêm có một chiếc giường đơn giản ngả lưng. Sắc chiều buông xuống, bà thắp lên ngọn đèn dầu trong phòng khách, vừa tĩnh mịch vừa thoáng đãng. Ông ngoại đi làm vất vả cả ngày quay về, ngồi trước bàn hâm nóng một bầu rượu và đối ẩm với khách đến chơi nhà. Họ cảm thán nỗi cô quạnh cổ sở, chiều sương tuyết suốt mấy năm trời dạt cũng cả lẻ những chuyện lạ gặp phải khi hành tẩu giang hồ, đời người trôi nổi khó lường, có lẽ có một ngày họ cũng sẽ quay trở về cố hương, ở trong nhà cũ an ổn già đi, cũng có thể vân theo sự sắp đặt của vận mệnh, bồn tàu trên đường chết nơi đất khách quê người. Sau này những phong cảnh này truyền lại cho bố mẹ thôi. Họ cũng giống như ông ngoại bà ngoại cả đời cày cấy ruộng vườn chưa từng đi xa bố tối từng đi qua những huyện Th để mua bán thảo dược mẹ thì những nơi đi xa nhất cũng chỉ là đi họp chợ ở thị trấn làng quê bố tối suốt một đời bầu bạn với hàng trăm loài cây cỏ nghiên cứu sách y học cứu người giúp đời mẹ thì làm bạn với rau cỏ đối thoại với gà vịt cần kiệm chồng coi xà đỉnh giúp chồng dạy con. Tối của Âu Thơ ngồi trên căn gác gỗ trạm trổ, nghe chim én đưa tin về hoa mai già nở bên trạm dịch hoặc ngồi trên đỉnh núi khe núi nhìn về phía xa mà chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể lưu dấu chân trên con đường trần trời. Mấy năm nay chỉ cần nhìn thấy khói bếp là lòng bỗng ngẩn ngơ Làn khói vấn vít ấy như đang nhắc nhở tôi, đời này rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người khách qua đường, còn làng quê xinh đẹp cổ kính ở phương xa ấy, có một người mẹ già tóc trắng phơ phơ đang tựa cửa ngóng đợi tôi quay về. Tôi đến Giang Nam trong mơ, sống cuộc sống an nhàn mà vô số người trên thế gian ngượng vọng. Ngày đốt hương trà, ngắm mây thường chăng, trồng viết văn, mọi sự lành tao nhã của ngày hôm nay cũng là thu hoạch của việc cày cấy nỗi cô đơn nhiều năm. Có ý trời, cũng có cả ý người, hết thảy đều là cơ duyên. Những nỗi lạnh giá khổ sở đã từng chịu trong quá khứ, chỉ coi như là một bài thơ chưa viết xong, tạm bợ rồi bỏ đi. Bên bờ Thái Hồ, trong vườn mai, cảnh xưa chống chảy đều phong lưu tư, bóng dáng của tôi. Nơi đây có hồn phách phiêu lại từ kiếp trước của tôi, cho nên đời này dù có nhung nhớ nó như thế nào thì cũng không thể coi là nặng tình. Bân luận kiếp này đầu thai vào nhà nghèo thôn quê hay quý tộc thành thị đều có tâm thái giống nhau. Ngắm qua ngàn vạn khung cảnh, khung cảnh đẹp nhất Rốt cuộc lại là những món đồ cũ mộc mạc. Yêu qua muôn ngàn hồng tía, thời gian đẹp nhất là năm tháng bình đạm, cuộc sống như gấm theo đó mà thôi. Còn hát nhập vai, cả đời lênh đênh phu công quấn theo điệu múa, cả đời lưu lạc. ư người ta nói trên đời này hèn mọn nhất thể thảm nhất chính là con hát Họ mặc áo gấm trang điểm xinh đẹp trong câu chuyện đã được định sẵn diễn nỗi buồn vui của người khác còn chúng ta há chẳng phải từng là con hát giữa hồng trần sao Những nhân vật chính tưởng chừng như đang diễn nhưng thực ra lại chẳng thể nào thực sự nắm giữ vận mệnh của mình. Năm tháng phồn hoa đủ đầy Cuối cùng sẽ có một ngày không còn tồn tại nữa Trên con đường về giữa chân trời Chẳng có ai ở bên mình Núi sông có tình là do chúng ta dùng nước mắt để tưới tắm. Năm tháng như gió thổi là do chúng ta đến đi vội vã. Tôi chưa bao giờ dễ dàng buông lời thề hẹn sâu sắc với vạn vật nhân gian. Tôi sợ nội tâm của mình yếu đuối rồi sẽ phụ dẫy, có lỗi với chúng sinh. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi rong chơi. Trên sân khấu nhân gian trồi nổi bất định, xoay chuyển khó mà ở yên. Dần dần, thôi đã quen phiêu dạt cũng trốn về, bất luận thế giới này là bạc bẽo hay nặng tình, đều phải đối đãi bằng sự dịu dàng, cho dù vận mệnh trêu người, cả đời không ở yên một chỗ thì cũng phải gặp đâu vui đấy, Trên đời này vốn dĩ không có sự an định vĩnh viễn, cũng không có phiêu dạt vĩnh viễn, yên lòng với hiện tại, giản dị tự kiên trì, phủi buồn tan hợp là chuyện buộc phải trải qua của đời người. tốt hay không tốt cũng đều sẽ trôi qua cảm. Người muốn làm một bài thơ sẽ ngâm vị cuộc sống thành một bài thơ dịu dàng lãng mạn, người muốn làm một khách trà sẽ ngâm vị đời đậm đà thành một bình cũ, chậm rãi thưởng thức Hoặc, người chỉ muốn làm một kẻ nhàn nhã, ngắm hoa, nghe mưa, lãng phí những ngày tháng tươi đẹp, cuộc sống là đích thân mình trải qua, lãng phí hay không, đều không quá đáng tiếc, nên cũng không cần tiếc nuối. Tháng năm dịu dàng cũng buồn bã, hãy ghi nhớ hết thầy phong cảnh ta từng gặp trên đường và rất nhiều những phần đoạn đẹp đẽ, tình cảm sâu nặng. Thời gian cũng vừa lười biếng uể oải, vừa gấp gáp vội vã, tôi từng ngủ gà ngủ gật dưới ánh mặt trời chiều ban, ngắm nhìn những hạt bụi bay bay rồi rơi trên mặt bàn sạch tinh. Tôi cũng từng vội vàng lao đi trong sắc chiều, đội trăng, đội sao, chỉ vì muốn đến kịp một trạm dịch cuộc đời sau đó. Chúng sinh minh mang, đi lại giữa cuộc đời, đều là phiêu giạt. Đã bao giờ có sự ổn định thực sự nào? Chẳng thà hãy cùng nhìn ngắm tháng ngày đơn giản, cùng tu hành với cỏ cây, làm một người lương thiện khoan dung. không tính toán nhân quả, nếu hỏi đi về phương nào, chẳng qua chỉ là đi về trong trời đất, đi về với non nước, đi về chốn mây mù che kín, biết là đi đâu. Gầy đàn dưới cửa sổ, nấu trà bên cầu suối, ngồi trên đình đài nghe cồn khúc, chèo thuyền qua thái hồ giữa tuyết rơi. Nếu có một ngày trả lại những an nhàn của hiện tại cho năm tháng thì thôi cũng không đau buồn, nội tâm ung dung như nước chảy sẽ lần lửa dọn dẹp nhà tranh cửa củi, trong một sân hoa mai, áo thô cơm nhạt, ảnh hưởng thanh bần.